hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 266 chống thập bát tầm địa tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện aoudi Hiên Đ lăng tiêu bảoo điện bên trong Ngọc Hoàng đại đế sắc càng ngày càng trầm lạnh một luồng bàn bạc khí tức càng là ở trầm thấp lăn để phía dưới một đám vừa nhờ vả mà đến tu sĩ đều là bốc lên mồ hôi lạnh Phù vân tử thiết mạc đảo nhân Ngọc Hoàng Đại Đế bắt đầu mở miệng điểm danh Điểm hơn 20 vị tu sĩ tên Hơn 20 vị tu sĩ từ trong đám người đi ra Từng cái từng cây sắc mặt đều là có chút bi tráng chi sắc ngươi chờ phân biệt xá phong làm lục đảo đảo chủ Thập bát tầng địa ngục ngục chủ Ngọc Hoàng Đại Đế mặt không hề cảm xúc nói rằng Trong tay một phen Một quyển kim quang ấm ánh rộ lệnh hình thành Xá che phía dưới mọi người Điều này làm cho phía dưới mọi người sắc hơi động Không khỏi do bi nhập hỉ Đây chính là chuyện tốt a Chờ chút tự có người mang các ngươi hạ giới Ngọ Hoàng Đại Đế cuối cùng trầm giọng nói rằng Ngũ Phương Dược Đế không cần phải để ý đến Nhưng lục đảo luôn hồi Thập bát tầng địa ngục nhất định phải bắt rồi. Tiệt giáo đệ tử nếu có ngăn cản, toàn bộ đuổi đi. Không đến bao lâu, một vị thân hình kỳ ảo, tuyệt diễm thiên địa nữ tử tử trung ương trong thiên cung đi ra. Mang theo một đám tâm thần thấp thoảng địa phủ tân thần cùng đông đảo thiên đình tu sĩ hạ giới, cổ thiên huyền nữ. Làm Kim Cô Tiên nhìn thấy vị kia phong hoa tuyệt đại nữ tử Sau khi cũng là không khỏi thất thanh kêu một tiếng Làm sao nàng xuất thế Kim Cô Tiên vẫn chán nhú chặt Đối với đến cổ thiên huyền nữ riêng không ít Này cổ thiên huyền nữ ở hiên viên thời kỳ cũng đã là một vị thần thông quảng đại cường giả Có thể cùng sức chiến đấu kinh thiên đại vu đối cứng Bây giờ nhiều năm qua đi Khoảng cách hốn nguyên cảnh phòng trừng đều là chỉ kém nửa bước mà thôi. Kim cô tiên biết mình không phải đối thủ của đối phương. Rời đi nơi đây. cửu thiên khuyền nữ nhìn Kim cô tiên cắt loại một đám tiệt giáo để tử nhàn nhạt mở miệng. Để tiệt giáo quần tiên nhất thời nổi giận phừng phừng. Ngươi là người nào an dám càn rỡ như thế bá đạo. Một vị tiệt giáo đệ tử mở miệng kêu lên Đối với gậu thiên quyền nữ kêu ngạo tư thái hiển nhiên hết sức xem thường Xì xì Nhưng gậu thiên quyền nữ nhưng là không có trả lời Trực tiếp một con ngọc chỉ điểm ra Một đảo tiên quang ló lên Phịch một tiếng Đem vị kia mở miệng tiệt giáo đệ tử xa xa hút lên thổ huyết ngã xuống đất Tiệt giáo quần tiên kinh hãi đến biến sắc kinh nộ không ngớp. Bất quá thật ở cửu thiên huyền nữ không có hạ sát thủ tên đệ tử kia mặc dù trọng thương. Nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Khá lắm hung hang cửa thiên huyền nữ. Kim cô tiên gầm lên. Hơi suy nghĩ. Hơn mấy trăm ngàn pháp bảo bay lên. Hình thành một mảnh. Đập về phía cửa thiên huyền nữ. Oanh! Cở thiên huyền nữ không có mở miệng Nhưng Ngọc xoay tay một cái Bỗng dưng một nắm Đầy trời Pháp bảo nhất thời không khỏi một trận Trở về cửu thiên huyền nữ nhẹ giọng nói Tay Ngọc vung lên Một mảnh tiên quang vung ra Nhất thời đầy trời Pháp bảo đều là bay ngược mà quay về Thật mạnh Kim cô tiên ngạc nhiên Biết mình so với mới nói hành kém rất nhiều Cửa thiên huyền nữ Ngươi nếu có thể phá vỡ trận này Hôm nay bần đảo liền đem lục đảo Luôn hồi tặng cho ngươi Cũng không đều bị có thể Kim cô tiên đột nhiên một tiếng hét cao Đón lấy trong tay chuyển động Từng đảo Từng đảo thượng thanh tiên quang tùy ý mà ra Hình thành một mảnh Trong thời gian ngắn Liền nằm ngang ở cửu thiên huyền nữ Một nhóm trước người Hóa thành một tòa đại trận Vạn bảo trận, lên Kim cô tiên cao lập ở giữa đại trận Một tòa trên đài cao trầm quát một tiếng Trong đại trận liền xuất hiện một chút ánh sao Trong thời gian ngắn Toàn bộ trên đại trận không thật giống liền với tròm sao Giống như tròm sao tập trung Ánh sao ấm ánh Này vạn bảo trong đại trận bộ Không có sát lục huyết sắc chi khí Có vẻ hết sức an bình Từ bên ngoài nhìn lại Từng đảo tiên từng quang bốc lên Cũng không có thể cảm giác được nguy hiểm gì khí tức Cổ thiên huyền nữ đôi mắt đẹp nhìn kỹ một chút Ánh mắt đảo qua Phát hiện không là cái gì huyền cơ Nhưng nàng đối với mình nhưng là hoàn toàn tự tin Được Cổ thiên huyền nữ nhẹ giọng đáp bước chân đồng thời Liền muốn bước vào bên trong đại trận Đạo hữu Đông hoa đế quân từ đảng xa tới rồi Phát hiện cửa thiên huyền nữ dĩ nhiên chủ động vào trận Không khỏi vội vã la lên Đạo hữu Tiệt giáo trận pháp độc mộ tam giới Vạn không thể dễ dàng bước vào Nhưng đông hoa đế quân này một tiếng la lên Nhưng là để cửu thiên huyền nữ đình đều không có đình Trực tiếp tiến vào bên trong đại trận. Bên trong đại trận. Kim cô tiên đứng thẳng đài cao. Nhìn thấy gậu thiên huyền nữ sắc mặt bình tĩnh vào trận. Cũng là không khỏi lộ ra vẻ kính nể. Bất quá tuy rằng kính nể. Nhưng kim cô tiên nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhất vung tay lên. Tiên quang phun trào. Nhất thời khởi động đại trận. Oanh. Đại trận chấn động chồng sao lấp lói từng đảo từng đ đạo hào quangống ánh rủ xuống đến soi sáng ở cửu thiên huyền nữ bốn phía hòa lẫn nhìn qua cũng không có vẻ nguy hiểm trái lại có loại rực rỡ vẻ đẹp cẩu thiên huyền nữ đôi mắt đẹp khinh ngưng nhìn một chút vẫn như cũ phát hiện không được vết tích hết thảy đều là tự nhiên mà thành Dường như thân ở một thế giới nhỏ bên trong Cũng không có nhận ra được nguy hiểm Phá Cửu thiên huyền nữ cũng không muốn trì hoãn Tay ngọc lật lên hiện lên một mảnh rực rỡ tiên quang Đánh về một phương Tiên quang quét ngang mà ra Nhất thời đem đảo kia nói hào quang ấm án đánh nát Quét ra một mảnh đất trống Nhưng đại trận vẫn không có phản ứng Theo tiên quang tản đi Cái kia phía trên lại buông xuống nói về sáng hạ xuống Khôi phục vốn có sáng dấp Để cỡ thiên quyền nữ sắc mặt biến nghiêm nhị Đại trận ở ngoài Đông hoa đế quân có chút nóng lòng chờ đợi Nhưng một lát sau Đại trận kia tuy rằng thỉnh thoảng chuyển ra từng trận vang lớn Nhưng cũng một điểm đều không có muốn phá dấu hiệu Đông hoa đế quân nhất thời cảm giác được không tốt Tiệt giáo trận Pháp chi đạo tam giới vô song Chính là Đông Hoa đế quân cũng không dám dễ dàng vào trận Này cỡ thiên huyền nữ dĩ nhiên không thèm nhìn liền chủ động vào cuộc Này cỡ thiên huyền nữ định là bị vây ở đại trận Đông Hoa đế quân tự nói sắc mặt khó coi Hắn vừa nhìn về phía đại trận phía sau Hơn trăm vị tiệt giáo đệ tử đứng yên Từng cách từng cách khí tức đều là kích động nhất lên từng trận phong vân Khí tức liên kết Chiến ý giảm rào Không sợ chút nào thiên đình một phương Đi trước tiên đưa các ngươi làm chủ 18 tầng địa vực Đông Hoa đế quân sắc mặt khó coi Nói rằng Nhất thời thiên đình cả đám viên toàn bộ hướng về 18 tầng địa vực bước đi Bọn họ muốn đi thập bát tầng địa ngục Một vị tiệt giáo đệ tử chú ý tới Nhất thời hét lớn Bây giờ địa phủ tiệt giáo cả đám các loại đều tụ ở lục đảo luôn hồi nơi này Địa vực bên kia nhưng là trống vắng hết sức a Nhất thời, một ít tiệt giáo đệ tử đều cuốn lên muốn sông tới Muốn đi liền để bọn họ đi, không có chuyện gì Nhưng tiệt giáo trong các đệ tử một vị đệ tử mở miệng ngăn cản những người này cười nói Sư huyên, lẽ nào có chuyện gì? Kêu to tiệt giáo đệ tử phản ứng lại, vội vã tới gần hỏi Nhìn liền biết rồi, khà khà Tên đệ tử này nhất thời nở nụ cười có chút chờ mong 18 tầng địa vực Đông hoa đế quân một đám người rất nhanh sẽ đến bên này Minh mông cuồn cuộn Nhân số không ít Ngọc hoàng đại đế nhưng là đem không ít của cải đều phái lại đây Lấy tăng thanh thế Này tiệt giáo đệ tử đều tụ tập ở lục đảo Luân Hồi 18 tầng địa vực vừa vặn được một cách dễ dàng Đông hoa đế quân nhìn trống vắng thập bát tầng địa ngục cười nói 18 tầng địa vực cũng là địa phủ trọng địa Ngàn vạn âm quân tụ tập địa Nội bộ có vô số oan hồn ác vượt, không thể xem thường. Đế quân thập bát tầng địa ngục bên trong âm quân đô bị điều đi rồi. Một vị đứng đầu địa ngục sành trước vài bước quan nhìn một chút, nhất thời biến sắc, vội vã nói với đông hoa đế quân. P. S. Cầu chương phiếu đề cử.